Chậm rãi rơi xuống, đường Vũ Nhu thấy thế, đang muốn chạy lên đón lấy Hàng Phong, bất quá không chờ nàng tiến lên, Hàng Phong đã mở hai mắt, đồng thời thân hình vừa chuyển, sau một thắt liền vững vàng hạ xuống trên mặt đất, sau khi hạ xuống, khi mắt Hàng Phong vẫn chưa mở hắn, nhưng khi hắn thấy thân ảnh mảnh mai của đường Vũ Nhu cùng với lão giả đang đứng cạnh nàng, những ký ức lại ùa về trong đầu, nhớ lại tất cả những chuyện lúc trước, Hàng Phong cũng rõ bản thân đang ở nơi nào, lập tức, Hàng Phong vươn một tay,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 Mặc dù biết rõ Hàn Phong không có vấn đề gì, nhưng đường Vũ Nhu vẫn rất quan tâm, nhịn không được hỏi, ai ngờ, thấy đường Vũ Nhu lại gần, Hàn Phong trước tiên cười cười, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của đường Vũ Nhu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng loãng mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói, cảm tạ, lúc trước trong quá trình tu luyện, Hàn Phong không thể biết được tình huống bên ngoài, thế nhưng những lúc hắn phải chịu đựng thống khổ, từ bên ngoài luôn truyền đến một cổ lương ý ôn nhuận.